Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Người yêu cũ thư 108 của tác giả Kiều Ngọc Liên trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Và Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Khoan đã, chẳng phải đó là hướng đi đến cửa hàng cosplay của con yêu nữ hay sao? Tôi mừng rỡ theo thói quen vội vã chuẩn bị ra khỏi nhà mình đi tìm anh mối. Nhưng mà nhìn cái bụng bầu vượt mặt của mình, tôi điền thở dài nhớ ra mình không được phép ra khỏi nhà. Không lẽ tôi cứ vẫn phải ngồi đây để chờ đợi anh ấy trở về? Tôi nhất định phải làm gì đó, nếu không cái tôi chờ được không phải là tần kỳ mà chỉ là xác của anh ấy mà thôi. Tôi lên mạng để tìm kiếm thông tin về cửa hàng của con yêu nữ, chẳng biết làm được gì thêm. Vụ án người nhân viên xấu xố chết trong cửa hàng vẫn chưa được điều tra, cửa hàng đó vẫn đang bị niêm phong. Trong đầu của tôi trượt nảy ra một ý nghĩ, Tần Kỳ biết thừa tôi sẽ nghi ngờ. Rất có thể anh ấy lái xe đi về phía đông của thành phố để đánh lạc hướng của tôi. Biết đâu nơi anh ấy thật sự đi đến là hướng ngược lại tần kỳ anh có giỏi đến mức độ nào em cũng sẽ tìm cho ra mà thôi tôi giấu mẹ tôi gọi điện cho bà nội bà tuy tuổi đã cao nhưng được con cháu chỉ cho cách dùng điện thoại bà vẫn dùng cách thành thạo tôi liền nậm bờ nói bà sau này chồng cháu hay đi công tác cháu vùng mang dạ chữa ở nhà lo lắm không phải mẹ cháu đã lên đó rồi sao làm dâu nhà giàu cháu phải sinh được cho nó một thằng con trai đừng có nghĩ ngợi linh tinh lo tĩnh dưỡng cho tốt Nhưng mà cháu lo, nhưng anh ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài thì sao? Bà nội có vẻ mất kiên nhẫn. Đã bảo đừng có nghĩ ngợi linh tinh, cái cần lo không lo, mạng sống mới là quan trọng. Tim của tôi đập thịt một tiếng vì đã nghe được đáp án của mình mong muốn, tôi vội vàng hỏi ngay. Bà nói phải, mạng sống mới là quan trọng. Nhưng mà dạo gần đây đêm nào cháu cũng gặp ác mộng, có khi nào trong nhà có ma quỷ gì đeo bám không? Bà im lặng thấy tôi hình như bà đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng. Nhà đầu nhớ giữ gìn sức khỏe, để ta nhờ thầy Pháp quen lên thành phố bắt tà giúp cháu. Tôi vâng dạ, tôi không nhầm thì chính ông thầy này là người phán tôi có mệnh sát phu. Tôi chờ mòn mỏi hai ngày sau cuối cùng ông ấy cũng tới. Mẹ tôi nhận ra ông ấy, nhưng có không phản đối tôi mời thầy vì nhà bắt vong. Thực sự ý đồ của tôi là nhờ ông ấy xem có điều nữ đã rời khỏi căn nhà này chưa. Nếu nó đã đi rồi thì tôi có thể an tâm bước ra khỏi nơi bảy trận pháp, ra ngoài để tìm Tần Kỳ. Nhưng lạ lùng thay ông thầy lại nói, hiện tại trong nhà này có rất nhiều vong. Mẹ tôi biết tôi giận bà vì chuyện biết trước tôi có mệnh sát phu mà vẫn thúc giục tôi cưới Tần Kỳ. Mấy ngày nay bà có vẻ buồn bà ít nói, còn dọn sang phòng khác để ngủ. Mỗi lần tôi mơ thấy ác mộng la hét thất thanh, bà lại tức tốc chạy từ phòng bà sang phòng của tôi. Thế tôi ngủ ngon trở lại thì bà mới trở về phòng của mình. Tình ngẫm lại cha mẹ tôi làm sai thật, nhưng tôi có phần nặng lời với bà. Nằm một mình nhìn bốn bức tường tôi thấy trong lòng ấy nấy, vội ra khỏi phòng định bụng xin lỗi mẹ. Người làm trong nhà đều ở tầng dưới, tầng bốn này chỉ có một mình tôi và mẹ. Tôi bước đi giữa hành lang tầng bốn, không gian im lặng một cách bất thường tôi ôm cái bụng bầu đã to vượt mặt nặng nề bước đi cố gắng bước thật nhanh đến phòng của mẹ nhưng khi đến đầu cầu thang thì bất ngờ bên tai của tôi vang lên âm thanh xì xào tôi giật thót tim khi mà nhận thấy rất nhiều bóng trắng từ đâu xuất hiện đứng lố nhố trên những bậc cầu thang dẫn xuống tầng ba một trăm lẻ tám đã lâu không gặp tôi giật mình nhìn những bóng trắng xếp hàng đang đứng chen chúc từ đầu cầu thang đến cuối Bọn họ ai nấy đều cố tranh nhau vị trí, có thể nhìn rõ tôi và cái bụng bầu của tôi. Những bóng trắng lộn xộn nhấp nha nhấp nhòm cãi nhau trí tróe. Này, số chín với ba hai cô không đánh nhau ngày nào không chịu được sao? Bóng trắng có số 1 trên chán hình như là chị Đại ở đây. Cô ta quát một câu, hai bóng trắng đang đánh nhau hằng nhất lập tức buông nhau ra. Còn 49 mày nhớ mà tao đấy. Bóng trắng có số 5 ba trên chán cố chửi thêm một câu, sợ soạng tiến về phía của tôi. Thương nhìn hai hốc mắt trống trơn không có con ngươi của cô ta, toàn thân nổi để gai ốc. Cô ta cúi xuống chân của tôi nhặt một thứ gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net